Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tại tiểu thư Giọng nói của anh nguội lạnh Tôi phụ trách bảo vệ an toàn cho người được đề cử tổng thống Tôi là cháu của ruộng Các anh không cần bảo vệ người nhà ông ấy sao? Quốc gia không có quy định người thân của người được đề cử cũng có thể có bảo vệ Cho nên ý của anh là không chở tôi ra ngoài sao? Vậy nếu như tôi xảy ra chuyện gì, anh có phụ trách không? Tôi đã nói rồi Đối tượng của tôi bảo vệ là người được đề cử làm tổng thống của quốc gia này Nói cách khác không phải cô Anh... Hạ âm giận Đôi mắt sáng như ánh lửa Còn nóng rực hơn ánh mặt trời mùa hè Anh đứng yên tại chỗ Lạnh nhạt nhìn cô đang ảo não Một giọt mồ hôi cũng không chảy Tại Vũ Làm phiền cậu đi một chuyến với hạ âm của chúng tôi đi Sau đó Người được đề cử tổng thống Tự mình ra mặt thuyết phục anh Con bé ra nước ngoài du học từ nhỏ Không quen ở đường Đài Loan. Ra ngoài một mình tôi thật sự không yên lòng. Có cậu bảo vệ tôi yên tâm hơn. Cấp trên xa lệnh anh không thể từ chối buồn buồn lái một chiếc xe Ben ra. Cô Thị Hà hê rồi ngồi ở ghế sau ngẩng đầu mỉm cười. Tôi đã bảo là gì dượng thương tôi nhất anh chọc tôi không vui làm chi. Anh cắn răng nhìn chằm chằm cô qua kính chiếu hậu cô phát hiện càng cười càng ngọt ngào hơn. Dọc theo con đường này Đại tiểu thư cô giống như công chú đi tuần Mọi chuyện đều bắt anh cúc cung tận tụy Cửa muốn anh mở ra Đồ cũng muốn anh xách Cô thuận miệng nói tên tiệm Anh phải xem bản đồ tìm đường Hoàn toàn xem như là tôi tớ sai bạo Vì không đắc tội cấp trên Anh hết sức im lặng Cô lại càng thêm ngông cuồng Thỉnh thoảng cô ý chỉnh anh Thưa dịp anh không để ý liền chơi mất tích hại anh cho rằng cô lạc đường Xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ tìm người Kết quả tìm được cô thì cô đang không lo lắng thử y phục, đội tóc giả chơi đùa trong một cửa hàng bán quần áo. Anh sắp tức nổ. Hạ âm, cô đừng náo loạn. Cô làm bộ không có chú ý tới con giận của anh, còn ống nhẹo làm dáng với anh. Tôi đội cái này có đẹp không? Đó là bộ tóc giả, quan nhuộm highlight màu vàng kim. Cô đội lên đầu, khuôn mặt cô có vẻ hết sức tinh xảo khéo léo, như búp bế nước ngoài. Anh gạt tóc giả ra. Xấu hộ chết mất. Trở về với tôi, không nói lời gì Kéo tay của cô ra ngoài Xấu xí, anh nói tôi xấu xí à Cô không thể tượng tượng nổi Mở to mắt, tự ái của thiếu nữ bị thương Không muốn nghe lời anh nói Dùng sức muốn hất anh ra Cô càng dãi sụa, anh càng nắm chặt tay cô Cô quá tức giận Miệng mạnh mẽ cắn Này cô, anh thấy cổ tay mình bị đau Nhìn qua lại thấy dấu răng của cô Con nhỏ này Sao lại không thể nói lý thế Tôi không thể nói lý thì sao Cô làm ngóm ổp với anh, xoay người bỏ chạy. Một chạy, một đuổi theo, hai người đều không phát hiện bọn họ thành một bước phong cảnh hoạt bát trong mắt người đi đường, rất thích hợp với mùa hè này. Dù sao anh cũng là đàn ông, kinh nghiệm truy tìm tung tích phong phú, rất nhanh đã bắt được cô gái bướng bỉnh. Cô chạy không kịp, bị người đi đường đẩy một cái, mất cái chân liền chật. Thật là đau, cô nhẹ giọng hô. Xem đi, đã bảo là cô đừng dẫn. Anh tức giận trợn trắng mắt, không chút đồng tình. Cô thị hận chừng mắt nhìn anh. Anh ngồi sồm người xuống, ngó thương thế ở khớp xương mắt cá chân của cô, kiểm tra xem sao. Thật lạ đau, cô kêu lên. Anh cố ý sao? Nhìn có vẻ thật bị chật rồi, anh không để ý sự tức giận của cô, bế cô lên. Này, cô kinh sợ, anh làm cái gì đấy? Còn có thể làm gì, ấm cô lên xe chứ sao? Anh thoải mái ôm cô, giống như ôm một túi bông mềm nhũn. Sau đó rất không dịu dàng ném cô vào buồng xe Chờ ở đây Không cho phép nhúc nhích Tâm thần cô hơi không tập trung Còn chưa có phục hồi tinh thần lại Từ trong sự khiếp sợ Vì lần đầu tiên trong đời được người khác Phái ấm kiểu công chúa ngoài đường phố Anh đi mua về một bọc đá vụn Dùng khăn tay bọc mấy cục Cởi giày xăng đan của cô xuống Đè túi trưởng đá lạnh lên mắt cá chân của cô Tiêu xương trước Lát nữa trở về lại bôi thuốc Anh vừa giải thích vừa dùng hai ngón tay xảo rượu, dùng sức xoa bóp. cô nhẹ nhàng run rẩy, bé nhẹ cảm nhận được ngón tay của anh để lại nhiệt độ trên da thịt ở mắt cả chân của cô. khi nhìn anh thì mới giật mình cảm thấy sông mũi anh rất thẳng, thật mê người, giống như pho tượng mỹ nam hy lạp cổ đại. tốt lắm, tôi tự làm. cô vội vã thu hồi mũi chân trắng nõn, gương mặt nổi lên hai đóa kiểu diễm đạo ửng. cô đang xấu hổ sao? cô gái chuyên vay mặt, thất hàm sai khiến này cũng sẽ xấu hổ sao chú tại Vũ ngẩn người bỗng nhiên cảm thấy không khí lướt qua một cảm giác khác thường ngón tay mới v vừa mơn trớn mắt cá chân thiểu nữ cũng nóng anh rét vội vàng đi nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện